Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Truyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 295 Thái tử nói rất đúng Chúng ta đang ngoài trướng rồi tính sao Ấn Công Tử gật đầu Nhớ hài nếu vừa rồi Cái thực sự xúc phạm đến nữ nhân kia Thì chỉ sợ Hiên Viên Diệm sẽ tức điên lên Bóng gã sẽ không chỉ không chạy được, mà có lẽ còn bị giết chết rồi. Hiên viên diệp để chúng ta ra ngoài đi, chờ chúng ta ra khỏi thành an toàn, sẽ thả nữ nhân của người ra. Tấn cấm tử là giọng uy hiếp hiên viên diệp Hừ, bác vương tử của Tây Vận quả nhiên rất có bản lãnh. Có điều, bổng cung đã thông báo cho Tây vực rồi. Tây Vật nói muốn hòa bình yên ổn với Trung Nguyên chúng ta, cho nên việc bá vương tử đến đây không có liên quan gì đến bọn họ. Sâm chến của bác vương tử cũng không liên quan gì tới bọn họ hết. Bác vương tử còn muốn trốn hay sao? Chứ dù các người có chạy tới chân trời gấp bể, thì bọn vương cũng sẽ không buông tha đâu. Nhưng viên Diệp nhìn chầm chầm về phía ẩn công tử, nên gọi là bác vương tử, rồi chậm rãi nói: Đời nói của hắn không lớn, nhưng càng đầy hàng ý khiến người ta kinh hại. Bán vương tử kia cũng run rẩy thân mình, Gã muốn chạy trốn ra ngoài thì hy vọng duy nhất chính là trở về Tây Phật. Đến lúc đó, Hiên Viên Diệm cũng không dám làm gì gã. Thế nhưng, không ngờ Hiên Viên Diệm đã biến thân phận của gã. Hắn lại còn cùng tên cấu hoàng đế Tây Phật, lập ra một hiệp nghị như thế. Thật đáng giận. Giờ mà gã còn chạy đi thì chỉ sợ. Nhưng cho dù thế nào, ta cũng không thể ngồi chờ chết được. bạch nhật thần cũng kinh sợ. Đôi mắt y nhìn về phía bác vương tử ấn hiện vài phần kinh ngạc. Thật không ngờ cả lại là vương tử của Tây Phật. Có điều, nghe ý tứ trong lời nói của Hiên viên Diệp thì hình như hiện giờ cái ngo vị vương tử này cũng không có ính lợi gì nữa rồi. Hiên viên Diệp, người bớt lôi thôi và dòng đi. hiện tại nữ nhân của người đã ở trong tay ta. Người định bắn chúng ta thế nào? Mau thả chúng ta đi ngay. Hai trồng mắng ẩn công tử đột nhiên trầm xuống, ta lại không tận nói. Bằng không, ta sẽ giết ngay nữ nhân của người, rồi chúng ta cùng đồng quy vô tận. Khi nói chuyện, bàn tay gã hung hăng bóp lấy cổ mạnh phát ảnh. Hiên Nguyên Diệm nhím ma lại nhưng không ngăn cản gã. Khi biết bác ứng tử này sẽ không dám tổn thương đến nàng. Thân mình Hiên Nguyên Diệm trở nên cứng đờ. Hiện tại, tất Nhi đang ở trong tay bọn chúng. Hắn vào thận không thể làm gì được. Khi nhìn về phía mạnh bất ảnh, ánh mắt hắn lúc này đã tràn ngập đau xót điều tại hắn không bảo vệ Phất Nhi cho tốt, để cho Phất Nhi phải chịu đựng cổ cực thế này. Hiên viên Diệp, tốt nhất là người mà chống quyết định đi, nếu không cũng đừng trách ta. Bác Vân Thự thấy hiên viên Diệp có vẻ cho dự, thì không khỏi hung ác quát lên. Để bọn chúng rời đi, hiên viên Diệp kẻ nhấm hai mắn chứa đầy đào xót lại rồi chậm rãi nói hẳn không thể để bọn chúng xuống phạm đến phật nhi vừa nói chuyện hắn vừa âm thầm ra hiệu cho phi ưng và táo phòng. cho dù thế nào cũng phải nghĩ cánh của phật nhi trở về đám điệp vệ điều dặn sang hai bên tạo thành một con đường bàn tay ẩn công tử bao đặng trên cổ mạng bất thành thiên viên truyện âm nàng vào ngực rồi nhanh chóng hướng ra ngoài không được ai đi theo Nếu không, ta cũng sẽ giết nàng ta. Bác Vương Tử thấy Hiêu Viên Diệp và đám thiệt về cũng đi theo, thì không khỏi hùng hạng quát lên. Bất chừng Hiêu Viên Diệp không khỏi cứng đờ, các thì phải kháng tất nhiên cũng dừng lại. Mạnh bất cảnh đang trong tay bọn chúng, nên không ai dám manh động. Đám người nhanh chóng đi ra khỏi thành. Ra có thành được một quảng ngắn, thì có một thông trang nhỏ. Bác Vương Tử cùng mấy người đi thẳng vào trong thông trang, Một vài người giả dạng người dân trong thôn liền nhanh chóng quay quanh bọn họ và hướng về phía bác vương tự để hành lễ. Bác dịch thần và hi viên triển đều tỏ ra kinh sợ. Thật không ngờ người trong thôn trang này đều là người của gã. Phương phám dè dẫu bí mật này của gã thận sự cao thầm. Có điều người dân trong thôn trang này chỉ sợ. Thái tử, người quá thật sân biến thương hoa thiết ngọc dốc đường đi cũng cẩn thận quá đáy. Bác dược thần nhìn về phía hiên viên triển, thấy hiên viên triển vẫn đang ôm mã bất ảnh trong ngực. Khi không khỏi là lùng đó một câu, ám mắt nhìn lại trên người mạnh bất ảnh, sau trong đáy mắt mà dược thần càng thêm nhiều hận ý. Nữ nhân này đã hại chúng ta thê thẳng như vậy, chúng ta há có thể bỏ qua cho nàng sao. Há hiểu liếc nhìn về phía mạnh bất ảnh, hai trọng mắt hơi hiếp đại, trong có vẻ có một chút nghi hoặc Có điều, hắn chỉ chăm chăm nhìn nàng mà không nói gì. Không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã có một cảm giác thân thiên khác thường. Khi thật, lúc ở nghệ phương phổ, thì chú tử muốn gây thương tổng cho nàng, chỉ trong khoảng khắc, hắn đã nhạt tới tình ngăn cản. Chẳng qua là hiên viên triệu đứng gần hơn hắn một chút, nên đã ra tài trước. Hiện giờ, nghe bà chức thần nổi muốn Hà nàng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn nhìn về phía bác Vân Tử rồi lo lắng nói. Chủ tử, Hiên viên Diệp là người rất đáng sợ. Nếu chúng ta gây thương tổn cho nữ nhân của hắn, thì tuyệt đối sẽ không có đường thoát đâu. Hừ, ngươi cho rằng giờ Hiên viên Diệp sẽ buông tha cho chúng ta sao? Chúng ta đã xong vào phủ mang nữ nhân của hắn đi. Chứ dù chúng ta không gây thương tổn cho nữ nhân của hắn, thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện giờ, chúng ta chỉ còn một con đường sống duy nhất đó là chiến đấu tới cùng với hắn. bác giật thần quét mắt nhìn a hiểu một cái rồi lạnh lùng nói: y dừng lại một chút rồi quay sang nói với bác phương tử: ẩn công tử a không bác phương tử người giao nữ nhân kia cho ta đi ta sẽ đem mọi lợi nhuận làm ăn buôn bán dình cho người hiện tại bác giật thần chỉ còn mối hận thấu xương với mạnh bất ảnh giờ mạnh bất ảnh lại đang ở trước mặt y cái làm sao có thể bỏ qua cho nàng khi viên diện dí ma lại bàn tay đang ôm mạnh pháp ảnh dựa dựa xiên chặt thèm nhưng y vẫn không nói gì bát hương tự sẵn người trong máng ẩn chứa một chút tính toán gã suy tư một lát rồi chậm rãi nói thêm một ngàn vạn ngân lượng nữa hiện giờ thế lực của cả ở tây vận chỉ sợ đã bị giết hết cả muốn gây dựng lại thì cần phải có nhiều bạn hơn bát diệt thần muốn nữ nhân kia Thôi thì giao cho y đi. Lúc này, nữ nhân kia ở bên người ai thì người đó sẽ càng nguy hiểm. Bà dự thần giật mình trong mắt thấp thoáng vẻ phẫn nộ. Thế nhưng, khi nhìn về phía mặt phát ảnh hai trong mắt y đột nhiên trầm xuống y hung hạt nói: Được, thỏa thuận xong. Tốt, một khi đã vậy thì thái tử giao nữ nhân kia cho bệnh công tử đi. Ta tin và công tử nhất định sẽ báo thù cho thái tử. Bán vương tử nhìn về phía thiên viên triển rồi chậm rãi nói Trong giọng nói của gây ở lúc này lại mang theo vài phần uy hiếp. Hiên viên triển cứng đờ cả người thì rất hiểu và Dược Thần. Nếu lúc này y giao nàng cho bà Dược Thần thì chỉ sợ. Thế nhưng do mà y không giao nàng ra bà Dược Thần đương nhiên sẽ khiến bác tương tự giết chết y. Hiện tại y chỉ có một mình nên không thể đánh lại được bọn chúng. Mà bà Dược Thần ít nhất còn đem lại lời tính về mạng tiền bạc cho bác vương tử. thì trong lòng kỳ có tình cảm khác đối với nàng, nhưng cũng không thể vì nàng mà không để ý đến ngay cả tính mạng của mình. Đưa nàng cho ta, bá dược thần chờ không nổi liền nhanh chóng hoặc đến trước mạng theo viên triệt rồi hung hăng nói, Rồi mắt kỳ cũng nhìn chầm chầm lên bụng mạng bất ảnh, kỳ hoàn thành nổi, trước hết ta phải sắp sạch nghiệp chủng ở trong bụng của nàng. Mạng bất ảnh hoàn toàn kinh sợ, tăng tin thần tuyệt đối có thể làm những chuyện như vậy bởi vì bạch diệt thần căn bản là không có lòng nhân ải. hiên viên truyện đi rằng hung án ta nhận nhưng vẫn còn có chút nguyên tánh và chút nhân tính không giống sự âm ngoan của bạch diệt thần nếu hiên viên truyện thực sự giao nàng cho bạch diệt thần thì chỉ sợ tính mạng của nàng và của bé cưng đều sẽ không còn thái tử bất nhi từ miệng chết trong tay thái tử anh bất thảnh chầm chầm nhìn hiên viên triệt trò chậm rãi nói từng chữ, xin thái tử thành toàn cho phất nhi đi. tất cả thế lực của hiên viên triệt đi vì nàng mà bị tiêu dịch sạch, nhưng lúc hiên viên triệt mang nàng thì cũng không gây thương tổn gì cho nàng, vì vậy mà hiện giờ nàng càng tin tưởng hiên viên triệt. hiên viên triệt cứng đờ cả người, có người nhìn về phía nàng lại nhanh chóng hiện lên điều gì, khi thấy bà dực thần hung ác, nhưng chậm chầm lên bụng nàng. Trong lòng y cũng âm thầm cảm thấy kinh hại. Nếu thực sự đem hàng giao cho bà giật thần, thì nàng chắc chắn sẽ bị bà giật thần dài vò cẩn kỳ bi thảm. Cũng có trách nàng lại nói như vậy. Thái tử, ngươi không đành lòng sao? Bác hương tử, xem ra thái tử không định giao nàng cho ta, thoát tận dụ chúng ta chỉ sợ. Bà giật thần nghe được lời nói của mạng phức ảnh, thì trong lòng càng thêm hận ý, y lại lạnh lùng nổi. Kỳ thực, Hiên viên Diễm cùng Tóc Phong và Phi Yên vẫn đi theo đám người bác vương tự xuống dọc đường đi, vẫn luôn tìm cơ hội để cú mạnh Phất ảnh. Tuy nhiên, từ 7 đến giờ hiên viên triển vẫn ôm nàng trong ngực, nên bọn họ không dám động thủ. Bọn họ định khi hiên viên triển luôn mạnh phát ảnh ra, thì sẽ lập tức động thủ cú mạnh phát ảnh trở về. Chỉ cần mạnh phát ảnh không bị hiên viên triển ôm vào ngực là tốt rồi. Vậy nhưng, xuống dọc đường đi, hiên viên triển vẫn ôm chặn mạnh phát ảnh. Tháng nữa, cái cũng không gây thương tổn gì cho nàng. Vì vậy mà, cái viên dịp mới không ra tài. đến giờ, đang ẩn trong chỗ tối, hiên viên dịp nghe được lời nói của bà trực thần thì em mắng ràng ngập sắc ý. bạch trực thần, bổng vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Thái tử, giao nữ nhân đó cho bệnh công tử đi. Đại trung phu, không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự được. Bán vương tử, nhanh về phía hiên viên truyện rồi nói. Trong lời nói cũng thân thêm phần uy hiếp. Lúc này, cái mặt a hiểu đã càng để lo lắng. Không biết vì sao, khi nghe về dịch thần nổi muốn hạ nàng là tìm hắn lại nhỏ lên đau đớn. Chủ tử, á hiểu cho rằng hiện giờ chúng ta không thể gây thương tổn cho nữ nhân này mà phải bảo vệ nàng ta cho thật cẩn thận. Nếu khi viên diệm đổi tới thì chúng ta còn có thể dùng nàng để uy hiếp hiên viên dịp nữa. a hiểu cẩn thận nói. Ừ. hừ ngươi yên tâm, ta không để nàng ta chết nhanh như vậy đâu. Chỉ cần nàng còn một hơi thở thì vẫn có thể dùng để uy hiếp khi viên dịp. bạch dịch thần nhìn về phía A Hiểu, cái môi nở một nụ cờ lạnh lẽo. A Hiểu, không phải ngươi cũng để ý đến nàng ta rồi đấy chứ. Ngươi nói lung tung. A Hiểu nhìn bạch dịch thần, trong mắt hiểu lên lửa giận. Hắn đau lòng vì nàng, nhưng không có bất cứ ta niệm gì. Ánh mắt khi viên triện chợt lá lên khi sẵn người nhìn ai hiểu trong mắt như vừa sẹn qua một điều gì Cái đột nhiên chế mạnh ảnh vào trong lòng hắn rồi thấp giọng nói mang nàng đi lúc này khi đã hiểu rõ về giới thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng khi viên triện y tuy tàn nhẫn nhưng cũng không ra tay hung ác như vậy với một nữ nhân điều quan trọng hơn cả là nữ nhân này chính là nữ nhân duy nhất trong lòng y khi phát hiện ra A Hiểu cũng quan tâm tới mạnh phát ảnh. Y biết, hắn sẽ không gây thương tổn cho nàng. Hơn nữa, A Hiểu lại là người của bác Vương Tử, nên hắn là rất quen thân với gà. Hắn chứa là thủ hạ của bác Vương Tử, nên gà sẽ không hạ thủ quá mức tàn nhẫn với A Hiểu. Còn Y thì ứng phó với những kẻ còn lại cũng không phải việc khó. Chờ sau khi A Hiểu rời đi, Y sẽ nghỉ cánh trốn thoát. Thiên viên trực Y cả đời lạnh biết vô tình. Cuối cùng ta vì một nội nhân đã hại chính mình thành ra hai bàn tay trắng mà làm anh hùng một lần. A hiểu sự người nhất thời không có phản ứng gì, chứ dù hẳn có lo lắng cho nàng nhưng cũng không thể phản bội chủ tử được. Nàng là mũi mũi của người đó, khi nguyên chuyện lại thấp giọng nói, kỳ thật đó chỉ là phòng đón của y. Mà rồi khi nhìn kỹ A hiểu, y đột nhiên có cảm giác cận kỳ quen thuộc. Bé bằng A Hiểu tự hồ có chúng bóng dáng của Mạnh Văn Thiền. Y biết Mạnh Văn Thiền có một đứa con, đựng đưa đi học nghệ từ nhỏ, nhưng vậy sao vẫn không thấy trở về. Ở trong triều có rất nhiều người không biết chuyện này, mà Y thì lớn hơn A Hiểu vài tuổi. Trước kia, khi ở Hầu Phương Phủ, Y đã gặp qua đứa bé đó hai lần, nên vẫn còn chút bị ức. tuy cơ này đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn còn một chúng dáng vẻ ngày trước hơn nữa, vừa rồi nghe bạch dịch thần gọi hắn là A Hiểu. Cái liền đoán ra, đã có khả năng hắn chính là con trai của Mạnh Vân Thiền. A Hiểu nghe được lời nổi của hiên viên triệt, thì thân mình bỗng chóng trở nên cứng đờ. Hóa lập tân liếc mắt nhìn mạnh bất ảnh một cái, rồi không do dự nữa, mà ôm mạnh phức ảnh và vài chạy đi. Có trách, hóa liếc mắt một cái, đã thấy cựng kỳ thần thiên với nàng. Hóa ra, hóa đà Vì vậy lúc này hắn cũng không nghi ngờ đòi nổi của hiên viên triệt cô nàng trước đã đòi tính sao kỳ thận tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt tất cả bệnh nhật thần đang đứng trước mặt hiên viên triệt cùng nhất thời không phản ứng kịp để cho mọi người lấy lại được tinh thần thì a hiểu đã ôm mạnh phát ảnh rời đi một đoạn khá xa a hiểu lá gan của người thật lớn ngươi dám phản bội ta sao tốt nhất ngươi dừng lại cho ta Quán vương tử vừa lấy lại được tinh thần, liền hung hẳn gạo lên. Thế nhưng lúc này, A Hiểu không nghe lời cả nữa. Hắn ôm mạnh bất ảnh, chạy nhanh về phía trước. Đáp người hi viên diễm và tác phòng vô cùng sợn sốt. Thấm hờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Có điều khi thấy, A Hiểu che chở cho mạnh bất ảnh. bọn họ cuối cùng mới tở phà nhẫn nhẫn một hơi. Hiền viên diễm nhanh chóng hướng về đuổi theo hướng của A Hiểu. Phi Ngân và Thác Phong ở lại đối phó với đám người Hiên Viên Triệt và Ba Vươn Tự.